Chương 11. Trợ thủ Hemion Như Hemion đã tiên đoán, những tiết trống của năm thứ sáu không phải là những giờ xả hơi sung sướng như ron tưởng, mà là thời gian để gồng mình, làm cho kịp cả núi bài tập mà tụi nó bị giao về nhà làm. Tụi nó không chỉ học như thế ngày nào cũng có tiết kiểm tra, mà chính những buổi học cũng trở nên căng hơn trước harry hầu như không hiểu tới một nửa những gì giáo sư mcgonagan nói với tụi nó vào những ngày này ngay cả hermione cũng phải một hai lần xin cô nhắc lại lời hướng dẫn khó tin nhưng có thật và khiến hermione thêm ấm ức ấy là môn độc dược đã trở thành môn harry học giỏi nhất nhờ vị hoàng tử lai thầy cô bây giờ đòi hỏi học trò phải dùng thần chú không lời không chỉ trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Mà cả trong môn bùa phép và biến hình, Harry thường ngó qua mấy đứa bạn cùng lớp trong phòng sinh hoạt chung hay vào giờ ăn. Thấy mặt mày tụi nó tím tái và căng thẳng như thể xài quá liều ai không ị. Nhưng Harry cũng hiểu đó là do tụi nó đã phải giật giả để có được một câu thần chú linh nghiệm mà không cần phải niệm ra miệng quan quan. Cho nên ra khỏi lâu đài đến nhà kiến quả là được xả hơi. Tụi nhỏ phải xử lý những thứ cây cỏ nguy hiểm hơn bao giờ hết trong môn dược thảo. Nhưng ít nhất thì tụi nó còn được phép chửi bậy dung dịch nếu con dòi độc bất ngờ dồi chúng từ đằng sau. Một hậu quả của khối bài làm khổng lồ và những giờ thực tập muốn điên món thần chú không lời là Harry, Ron và Hemion cho tới giờ vẫn chưa có thời giờ đi thăm bác Helgrid. Bác ấy đã không còn đến ăn ở bàn của giáo bang. Một dấu hiệu chẳng lành và có vài dịp tụi nó đi ngang qua bác trong hành lang hay ngoài sân trường. Thật khó hiểu bác đã làm như không để ý thấy tụi nó hoặc không nghe tụi nói chào. Tụi mình phải đi và giải thích thôi. Hemio nói khi cô nàng ngước lên nhìn cái ghế khổng lồ bỏ trống của bác Helgrid ở bàn ăn giáo bang vào bữa điểm tâm ngày thứ bảy tuần sau đó. Tụi mình có buổi kiểm tra chọn đội tuyển quyết đích sáng nay mà. Ron nói, và tụi mình còn phải thực tập cái bùa rót nước của thầy Flickquist, với lại giải thích cái gì? Làm thế nào tụi mình có thể nói với bác là tụi mình ghét cái môn giới dẫn của bác chứ? Tụi mình đâu có ghét. Thầy nói, nói về phần mình thôi, mình không đời nào quên được mấy con đuôi nổ. Ron đầu rỉ nói, và bây giờ mình nói cho bồ biết tụi mình khó mà thoát lắm. Bồ chưa nghe bác ấy chuyện miên nói về chú em ốc quả đậu của bác ấy đó thôi. Tụi mình sẽ phải dạy grab cách cột dây dày nếu ở lại học lớp ấy. Mình ghét cái việc tránh nói chuyện với bác Helgrid. Hermione nói tỏ ra buồn giận hết sức. Tụi mình sẽ đi thăm bác ấy sau buổi tập quýt đít Harry cam kết với cô bé. Nó cũng đang nhớ bác Helgrid. Mặc dù cũng giống như Ron. Nó nghĩ rằng tụi nó sướng hơn nhiều. Nếu không có Grab chen vô đời. Nhưng việc thi tuyển có thể kéo dài hết bữa sáng. Số người xin vô đội tuyển đông lắm. Harry cảm thấy hơi lo lắng về việc đương đầu với cuộc thử thách đầu tiên của chức đội trưởng. Mình chẳng biết tại sao đội bổ nhiên nổi tiếng như vậy. Ôi thôi mà Harry! Hermione nói đột ngột mất kiên nhẫn. Không phải đội Quýt Đích nổi tiếng mà chính là bù. Bù chưa bao giờ hấp dẫn hơn lúc này. Và thành thật mà nói Cũng chưa bao giờ hợp thời trang như lúc này Ron thồn vào miệng một miếng cá tổ chản Hemion để dành cho nó một cái nhìn khinh bỉ Trước khi quay trở lại với Harry. Bây giờ mọi người đều biết bồ đã nói sự thật đúng không? Cả cái thế giới pháp thuật đã phải thừa nhận Là bồ nói đúng về vụ Voldemort trở lại và rằng bồ đã thực sự chiến đấu với hắn Hai lần trong hai năm qua Và đều thoát chết cả hai lần Và giờ đây họ gọi bồ là kẻ được chọn. Thôi đừng giả nai nữa, chẳng lẽ bồ không hiểu tại sao người ta khoái bồ hả? Harry nhận thấy đại sảnh đường sao mà bỗng nhiên nóng bức quá, cho dù trên trần trong vẫn có vẻ mưa và mát. Và bồ đã trải qua tất cả sự ngược đãi của bồ khi họ tìm cách biến bồ thành một kẻ dở hơi và nói láo. Bồ vẫn còn có thể thấy vết tích trên mu bàn tay bồ. Chỗ mà cái mụ ác độc ấy đã bắt bồ phải giết lên bằng chín máu bồ. Nhưng dù vậy bồ vẫn quyết trung thành với câu chuyện của bồ. Bồ vẫn còn có thể thấy chỗ mà những bồ ốc đó túm lấy mình ở bồ. Nhìn nè! Ron nói lật lật ống tay áo nó lên. Và nó cũng chẳng đau đớn gì nên bồ mới cao thêm 3 tấc nổi trong một mùa hè. Thêm yêu nói nốt, phớt lờ Ron. Mình thuộc loại mình dây mà! Ron nói tưng tửng Bọn bưu cú đến, bay xà xuống qua những khung cửa sổ bị mưa tạt, rảy lên mọi người những giọt nước mưa tí ti. Hầu hết mọi người đều nhận được nhiều thư hơn mọi khi. Các bậc phụ huynh lo lắng rõ ràng là muốn nghe tin về con cái ở trường và đổi lại báo tin cho chúng biết ở nhà mọi việc vẫn tốt đẹp. Harry chẳng nhận được thư từ gì kể từ ngày khai trường. Người duy nhất thường dứt thư cho nó giờ đây đã chết và mặc dù nó từng hy vọng thầy lupin sẽ thỉnh thoảng viết thư cho nó nhưng cho tới giờ thì nó hoàn toàn thất vọng vì vậy giờ đây nó hết sức ngạc nhiên khi thấy con hét quýt trắng như tuyết lượn vòng vòng trong đám cú xám và cú nâu hét quýt đáp xuống trước mặt nó mang theo một gói to vuông dứt chỉ tích tắc sau một gói y chang như vậy đáp xuống ngay trước mặt rôn Xiển liểng bên dưới con cú tí hon đã kiệt sức của nó còn Big Pitchion. À, Harry nói vừa mở cái gói ra để lộ một bản mới toanh của cuốn chế tạo thuốc cao cấp vừa được nhà sách Floris và Bloss gửi tới. Thế là tốt. Hermione nói vui hẳn lên. Bây giờ bộ có thể trả lại cuốn sách ghi chú nhăn nhít kia. Bộ điên sao? Harry nói. Mình sẽ giữ lại nó. Này nhé, mình đã tính kỹ rồi. Nó rút bản cũ củ xì của cuốn chế tạo thuốc cao cấp ra khỏi túi sách và dùng cái đũa phép của nó gõ lên sách, đồng thời lầm rầm, rời rớt ra. Cái bìa rời ra ngay. Nó cũng làm y như vậy với cuốn sách mới toanh. Hemion trông như bị xúc phạm. Xong nó đổi hai cái bìa với nhau, rồi gõ cây đũa phép lên từng cuốn, nói sửa lại. Thế là bản của hoàng tử nằm đó, Nguyễn Trang thành một cuốn sách mới bóc tem. Còn bản của nhà sách Doris và Bloss nằm kia, trông rõ là đồ xài qua rồi. Mình sẽ trả lại thầy Slugon cuốn sách mới, thầy không thể phàn nàn. nó giá chính Galeon chứ bộ. Hemion mím chặt môi lại, tỏ vẻ tức giận và không thể chấp nhận được. Nhưng cô nàng đã bị con cú thứ ba đáp xuống ngay trước mặt thu hút sự chú ý. Con cú này mang đến tờ Nhật báo tiên tri ra ngày hôm đó. Cô nàng vội vàng mở báo ra và liếc qua trang nhất. Có ai mình quen biết bị chết không? Ron hỏi bằng cái giọng tuyệt đối vô tư. Mỗi lần Hemion mở báo ra nó đều hỏi cùng một câu hỏi đó. Không, nhưng có thêm nhiều vụ giám ngục tấn công. Hemion nói, và một vụ bắt giữ. Xuất sắc, ai vậy? harry nói, nghĩ ngay đến mụ Bellatrix Lestrange. Stanson Pie Thêm nói, cái gì? Harry kêu lên kinh ngạc. Stanley Sunpire, người xuất vé trên phương tiện dựng chuyển pháp thuật phổ biến, xe buýt hiệp sĩ đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến hoạt động tử thần thực tử. Ông mươi 21 tuổi, đã bị câu lưu vào khuya hôm qua sau một cuộc lục soát bất ngờ tư gia ông ta ở Clapham. Stanley Stan Sun là một tử thần thực tử hả? Harry nói, vừa nhớ lại chàng trai trẻ mặt đầy tàn nhang mà nó đã gặp cách đây ba năm. Không đời nào. Có thể anh ta bị ém phải lời nguyền độc đoán. Ron nói ra dễ biết điều. Mình đâu có biết được. Coi bộ không phải vậy. Hemio nói, cô nàng vẫn tiếp tục đọc báo. Bài báo này nói là Sunbite bị bắt sau khi anh ta bị nghe lõm, đang nói về những kế hoạch bí mật của bọn tử thần thực tử trong một quán nhậu. Cô nàng ngẩng đầu lên với nét mặt băng khoăn. Nếu bị ếm lời nguyện độc đoán thì anh ta khó mà có thể đi loanh quanh tán dốc về kế hoạch của bọn chúng, đúng không? Nghe có vẻ như anh ta chỉ làm ra vẻ ta đây hiểu biết nhiều. Ron nói, có phải anh ta là kẻ đã tuyên bố sẽ làm thủ tướng bộ pháp thuật khi anh ta cố tán tỉnh mấy cô tiên nhí đó không? Ừ, chính anh ta. Harry nói, mình không biết họ đang diễn trò gì mà lại nhầm vô Stan. Có lẽ họ muốn làm ra dễ như thế họ đang làm điều gì đó. Hêmio nói câu mày lại. Người ta đang hoảng sợ mà. Mấy bộ có biết là cha mẹ hai chị em sinh đôi Patin muốn đem con về nhà không? Và Eloise Mitchell thì đã nghỉ học. Cha của nó đã đến đón nó về tối hôm qua. Cái gì? Ron nói trợn tròn mắt nhìn Hêmio. Nhưng trường Hogwarts mới gọi là an toàn hơn ở nhà họ. Nhất định an toàn hơn chúng mình có thần sáng bảo vệ rồi tất cả những bùa chú bảo vệ đặc biệt và chúng mình còn có thầy dumbledore nữa mình không nghĩ là tụi mình luôn luôn có thầy ở bên cạnh hermione nói rất nhỏ liếc nhìn qua đầu tờ nhật báo tiên tri về hướng bàn ăn giáo viên mấy bồ không để ý sao cả tuần nay chỗ ngồi của thầy thường xuyên để trống như ghế của bác Helgrid. harry và ron nhìn lên dãy bàn giáo bang chiếc ghế của thầy hiệu trưởng quả thật để trống Bây giờ Harry mới sực nghĩ ra nó đã không gặp lại thầy Dumbledore kể từ buổi học riêng cách đây một tuần lễ. Mình nghĩ thầy đã rời trường để đi làm gì đó cho hội. Hermione nói rất nhỏ. Ý mình nói là tình hình có vẻ nghiêm trọng đúng không? Harry và Ron không trả lời nhưng Harry biết là cả ba đứa tuổi nó đều đang suy nghĩ giống nhau. Đã xảy ra một sự cố khủng khiếp vào ngày hôm trước khi người ta gọi Hannah Abbott ra khỏi lớp dược thảo để báo tin là mẹ của nó đã chết khi được phát hiện ra. Từ bữa đó, tụi nó đã không nhìn thấy Hannah nữa. Khi rời khỏi bàn nhà Gryffindor khoảng 5 phút sau để đi ra sân đấu quyết địch, tụi nó đi ngang qua Lavender Brown và Babati Patin. Nhớ lại điều Hemion vừa nói về chuyện cha mẹ hai chị em sinh đôi Patin muốn các con rời khỏi trường Hogwarts harry không ngạc nhiên khi nhìn hai cô bạn chí thân đang thủ thỉ với nhau có vẻ buồn rầu lắm cái khiến nó ngạc nhiên là khi ron đi tới ngang tầm hai cô nàng bavati bỗng nhiên hít quầy chỏ lavender một cái cô nàng này quay đầu lại và nở một nụ cười toe toét với ron ron chớp chớp mắt với cô nàng rồi đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngập bước chân của cậu chàng bỗng nhiên trở nên khệnh khạng harry đáng nhịn cười Khi chợt nhớ lại là Ron cũng đã từng nín cười khi nghe chuyện Malfoy đạp bể mũi Harry. Tuy nhiên Hermione tỏ vẻ lạnh lùng và đi tách xa tuổi nó suốt con đường đến sân vận động qua màn mưa phùn lạnh lẽo mịt mờ, rồi bỏ đi tìm một chỗ trên khán đài mà không thèm chúc Ron may mắn. Như Harry đã dự đoán, buổi tập thử để chọn đội tuyển kéo dài gần hết buổi sáng. Dường như một nữ học sinh của nhà Gryffindor có mặt Từ những học sinh năm thứ nhất lo âu nắm chặt một mớ những cây chuỗi bay cũ dễ sợ của trường, đến đám đàn anh năm thứ bảy cao hơn hết thảy bọn còn lại. Trông ra vẻ đáng nể một cách bảnh tỏn. Trong đám học sinh năm thứ bảy, có một anh chàng đô con, mái tóc thô xoắn như dây kẽm gai mà Harry nhận ra ngay từ trên tàu lửa tóc hành Hogwarts. Tụi mình đã gặp nhau trên tàu, trong toa của lão Sluggy. Anh chàng nói một cách tự tin, trong lúc bước ra khỏi đám đông để bắt tay Harry. "Mình là Komak MacLagen, thủ môn. Năm ngoái anh không dự cuộc tuyển chọn thì phải." Harry hỏi lưu ý đến bề ngang của MacLagen, và nghĩ anh chàng này có thể phòng chắn đến 3 cọc goal mà không cần phải di chuyển. "Mình nằm bệnh thất trong lúc có cuộc thi chọn." MacLagen nói với vẻ hơi nổ. Ăn hết nửa ký trứng cà nhỏng trong một vụ cá cược. Hey! Harry nói. Thôi, anh để ở đây nha. Nó chỉ về phía rìa của sân đấu, gần chỗ Hemion đang ngồi. Nó nghĩ nó vừa nhán thấy một thoáng bực mình lướt qua gương mặt McLaggen. Và nó tự hỏi liệu McLaggen có đang trông chờ được đối xử ưu tiên bởi vì cả hai đứa nó đều là học trò cưng của lão Sluggy không? Harry quyết định bắt đầu bằng bài kiểm tra cơ bản, yêu cầu tất cả ứng viên vào đội tuyển chia thành những nhóm 10 người bay quanh sân đấu một vòng. Đây là một quyết định hay. Nhóm 10 người đầu tiên gồm những học sinh năm thứ nhất và không còn gì rõ ràng hơn cái việc là chúng chưa từng bay bao giờ. Chỉ có mỗi một thằng nhóc là xoay sở trụ lại được trên cán chổi lâu hơn vài giây và thằng bé ngạc nhiên đến nỗi đâm ngay vào một trong mấy cái cọc gôn nhóm thứ hai gồm mười cô gái ngốc nghếch mà harry chưa từng gặp bao giờ mấy cô bé này chỉ đổ ra cười khúc khích và níu chặt lấy nhau khi harry thổi còi trong số này có rô minh davan khi harry bảo các cô rời khỏi sân đấu các cô đi ra với vẻ không phấn khởi lắm rồi ra chỗ ngồi trên khán đài để dặn hỏi ý kiến những người khác nhóm thứ ba mới bay được nửa vòng đã té dồn cục Nhóm thứ tư thì hầu hết ra sân mà không có chổi bay. Nhóm thứ năm quá ra lại là học sinh bên nhà Hufflepuff. Nếu ở đây có ai không phải học sinh nhà Gryffindor? Harry gào lên, nó bắt đầu bực mình thật sự. Thì làm ơn rời sân đấu dùm. Tạm ngưng một lát, rồi hai thằng nhóc nhà Ravenclaw vừa chạy như điên ra khỏi sân đấu vừa rú lên cười. Sau hai tiếng đồng hồ, nhiều lời kêu ca và nhiều cơn thịnh nộ. Một vụ tai nạn chổi bay hiệu sao chổi hai sáu chục và nhiều cái răng mẻ. Harry kiếm được cho mình ba truy thủ là Kathy Bell, người trở lại đội tuyển sau một cuộc tập thử xuất sắc. Một khám phá mới là Damenza Robin, người đặc biệt giỏi luồn lách tránh mấy trái Blutcher và Ginny Weasley, người đã bay trội hơn tất cả những đối thủ khác và ghi cho mình 17 điểm vô gôn. Tuy hài lòng với sự tuyển chọn của mình, Harry vẫn phải tự mình gào thét với nhiều kẻ phàn nàn đến khản cả giọng và bây giờ đang khốn khổ chịu đựng một trận chiến với những ứng viên tấn thủ bị loại. Đó là quyết định cuối cùng của tôi và nếu bạn không chịu tránh ra cho các ứng viên thủ môn thì tôi sẽ ếm siêu bùi cho mà coi. Nó trống lên. Không người nào trong hai tấn thủ mà nó chọn có được sự xuất sắc của cựu tấn thủ Fred và George nhưng nó vẫn tương đối hài lòng với hai đứa sau. Jimmy Pickett, một thằng lùng năm thứ ba có bộ ngực rộng, thằng này xoay sở sau đó mà làm nổi lên hẳn một cục u bự bằng cái trứng ngay sau chẩm đầu của Henry, bằng một cú đấm blutcher tàn bạo. Và Richie Coutet, người trông yếu ớt như cỏ nhưng nhắm rất ư trúng đích. Hai đứa mới tuyển này giờ đây nhập vô bọn Katie Demenza và Ginny trên khán đài để xem tiếp cuộc tuyển chọn thành viên cuối cùng của đội. Harry đã thận trọng chừa cuộc tuyển chọn thủ môn đến lúc cuối cùng, hy vọng lúc đó sân vận động đã dơi bớt người đi, và những người có liên quan trong cuộc tuyển chọn cũng bớt được phần nào áp lực. Nhưng thiệt không may, nguyên đám ứng cử viên bị loại và một số người nữa đã kéo xuống sau bữa điểm tâm kéo dài. Và đây tất cả đã nhập vô đám đông, khiến cho lượng khán giả càng đông hơn bao giờ hết. Khi mỗi thủ môn bay lên cột gôn, đám đồng rống lên, kẻ quang hô, kẻ đá đảo, cùng điếc tai như nhau. Harry liếc về phía Ron, Ron luôn luôn có vấn đề về căng thẳng thần kinh. Harry đã hy vọng là nhờ thắng được trận chung kết hồi năm ngoái mà Ron khỏi được chứng lo quảng đó. Nhưng dường như chẳng ăn thua gì, Ron đang chuyển sang màu xanh tái mét mong manh không ai trong số năm ứng viên đầu tiên cứu được cục gôn quá hai phen đáp lại sự thất vọng ghê gớm của harry khô mát đã cứu được bốn trong năm trái phạt đền tuy nhiên trái cuối cùng anh ta dọt về hướng hoàn toàn ngược lại đám đông phá ra cười và nhạo báng và mac trở lại mặt đất đứng nghiến trăng rôn có vẻ như sắp ngất đi khi trèo lên cây chổi bay quét sạch mười một may mắn nhé Một tiếng kêu vang lên từ khán đài. Harry ngoái nhìn lại tưởng sẽ thấy Hemion nhưng hóa ra là Lavender Brown. Harry thiệt tình muốn giấu mặt vô hai bàn tay như cô nàng cũng sẽ làm thế một lát sau. Tuy nhiên vì nghĩ mình là đội trưởng mình nên tỏ ra dạng dày hơn thế là nó quay lại xem Ron tập thử. Nhưng nó chẳng cần lo lắng. Ron cứu được một hơi một hai ba bốn năm trái phạt đền. Sướng quá! và khó khăn lắm mới không hùa theo đám đông quang hô rần rần. Harry quay lại nói với McLachlan rằng thiệt là không may Ron đã đánh bại anh ta. Nhưng nó nhận thấy ngay gương mặt McLachlan lúc ấy đỏ au và chỉ cách mặt nó có dài phân nó vội vã lùi lại. Em gái nó đã không chơi hết sức. McLachlan hầm hè nói một mạch máu nổi cộm trên thái dương của anh chàng phập phồng y như mạch máu trên tráng dưỡng Venon mà Harry thường được chim ngưỡng. Con nhỏ để cho anh nó phá bóng dễ ợt. Tầm bậy, Harry lạnh lùng nói đó là trái mà Ron suýt nữa bắt hụt. McLaggen dấn một bước tiến gần Harry hơn. Lần này Harry đứng yên tại chỗ. Cho tôi thử một lần nữa. Không, Harry nói anh đã thử rồi. Anh đã cứu được bốn trái, Ron cứu được năm. Rồi là thủ môn, nó thắng một cách công bằng và rõ ràng. Tránh ra. Nó thoáng nghĩ McLaughlin có thể thủi nó lắm Nhưng anh chàng chỉ tự làm mình nguôi giận Bằng cái nhăn mặt cực kỳ xấu xí Rồi hầm hầm bỏ đi Gầm gừ điều gì đó nghe như hăm dọa trời xanh Harry quay lại thấy đội tuyển mới của nó Đang nhìn nó tươi cười Giỏi lắm Nó khào khào nói Các bạn bay hay lắm Bộ chơi thiệt xuất sắc rô nà Lần này thì đúng là Hermione Đang từ kháng đài chạy về phía tụi nó Harry nhìn thấy Lavender đi ra khỏi sân đấu, tay nắm tay Pavati. Trên mặt có một vẻ hơi quạo. Wow. Ron trông có vẻ cực kỳ hài lòng với chính mình và thậm chí còn có vẻ cao hơn bình thường khi nói nhe răng cười với cả đội và với Hemion. Sau khi định giờ cho buổi tập dượt toàn đội lần thứ nhất vào thứ năm tới, Harry, Ron và Hemion tạm biệt những người khác trong đội và đi về phía căn tròi của bác Helgrid. Một mặt trời ướt lem nhem đang cố gắng ngoi ra khỏi những đám mây và cuối cùng trời cũng đã tạnh mưa phùn. Henry cảm thấy đói cực kỳ. Nó hy vọng ở nhà bác Henry có cái gì đó để ăn. Mình cứ tưởng sắp để ruột trái phạt đền thứ tư chứ. Ron đang vui vẻ nói. Một cú sút quỷ quyệt của Demenza, mấy bồ có nhận thấy không? Nó hơi xoáy một chút. Có, có chứ. Bồ đã chơi tuyệt cú mèo. Hermione nói có vẻ khoái. Đằng nào thì mình cũng giỏi hơn mắt lắc ghen. Ron nói bằng một giọng vô cùng thỏa mãn. Mấy bộ có thấy anh ta nhào ra hướng tầm bậy khi chụp trái thứ năm không? Trông như thể anh ta bị khiến... Harry ngạc nhiên thấy Hermione ửng đỏ cả mặt khi nghe những lời này. Ron chẳng để ý gì cả. Nó quá bận miêu tả với từng chi tiết triều mến về những trái phạt đền khác của nó. Còn bằng mã bất biết bị cột phía trước căn tròi của bác Helgrid. Nó mổ mổ cái mỏ sắc như dao lam khi thấy bọn Harry đến gần, và nó xoay cái đầu khổng lồ về phía tuổi nhỏ. Ồ ghê quá! Hermione lo sợ nói. Nó cũng hơi dễ sợ, đúng không? Dỗ nó đi, bồ đã từng cởi nó mà, phải không? Rồi nói, Harry bước tới trước, và cúi thấp chào con bằng mã. Mắt nó nhìn mắt con vật chăm chăm không hề chớp. Sau vài giây, Bất biết cũng khuyệu chân xuống chào đáp lại. Mày khỏe không? Henry hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, vừa di chuyển tới trước để rút dè cái đầu phủ lông vũ của con bằng mã. Nhớ chú ấy hả? Nhưng mày ở đây với bác Henry cũng ổn hả? Ôi! Một giọng nói to vang lên. Bác Henry đang rảo bước đi nhanh qua góc căn tròi của bác, đeo một cái tạp về bông to tổ chản và xách một bịch khoai tây. Con chó săn dĩ đại của bác, con Phan, quấn quýt bên chân bác. Con Phan phát sủa inh lên và phóng giọt tới trước. Tránh xa con chó, nếu không nó táp mất ngón tay ráng chịu. Ủa? Thì ra tụi bay. Phan đang nhảy trồm trồm lên Hemion và ron tìm cách liếm dành tay tụi nó. Bác heo đứng lại nhìn tụi nó chừng một phần giây rồi quay lưng và sải chân bước nhanh vô trong căn tròi. Đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Ôi thôi Hermione nói có vẻ xúc động mạnh Đừng lo chuyện đó Harry nói giọng quả quyết Nó đi tới cánh cửa Và gõ thiệt mạnh Bác Helgrid mở cửa ra Tụi con muốn nói chuyện với bác Chẳng nghe động tĩnh gì bên trong Nếu bác không mở cửa ra Tụi con sẽ tông sập cửa Harry nói vừa rút cây đũa phép ra Harry Hermione nói nghe hơi hoảng, "Bồ không thể, có chứ, mình dư sức." Harry nói, đứng lùi lại. Nhưng trước khi nó nói thêm được điều gì, thì cánh cửa đã lại mở tung ra như Harry thừa biết là nó nhất định sẽ phải mở. Và bác Heckrit đứng đó, bất chấp đang đeo tạp dề bông, trừng mắt ngó xuống nó đầy vẻ đe dọa. "Ta là một giáo viên." Bác gầm lên với Harry. Một giáo viên Porter à? Sao cậu dám đe dọa phá sập cửa nhà ta hả? Dạ, xin lỗi thưa ngài. Henry nói, nhấn mạnh vào mấy chữ cuối trong khi nhét cây đũa phép vô trong tấm áo chung. Bác Henry có vẻ choáng váng. Từ lúc nào trò bày đặt gọi ta là ngài? Từ lúc nào thầy bày đặt gọi con là Porter? Ôi thôi, lành quá trời! Bác Helgric cầu nhau Rất là vui Vậy là con lanh hơn bác Hả? Được thôi Vô đây vậy, đồ nhóc con bội nghĩa Lầu bầu gì đó nghe không rõ Bác đứng qua một bên để cho tụi nó bước vào Hemion dội đón rén Bước theo sau Harry, Có vẻ hơi sợ Sao? Bác Helgric gắt gỏng hỏi Khi Harry, Ron và Hemion Ngồi xuống quanh cái bàn gỗ dĩ đại con phan lập tức nằm gác đầu lên gối harry và nhễu giải tèm lem tấm áo chùng của nó chuyện gì đây thương hại bác hả cho rằng bác cô đơn hay cái gì gì hả đâu có harry nói ngay tụi con muốn gặp bác tụi con nhớ bác hemion run run nói nhớ bác hả bác harry khục khịch mũi ờ được bác bước quỳnh quịch khắp căn tròi, pha trà trong cái ấm đồng dĩ đại lẫm nhẫm luôn miệng cuối cùng bác dằn xuống bàn trước mặt tụi nó ba cái tách bự bằng cái xô chứa một thứ nước trà màu nâu gụ và một cái dĩa bánh cứng như đá Harry đói đến nỗi thèm ăn ngay cả món bánh bác Helgrid làm nên nó lấy ngay một cái Bác Helgrid à Hermione rụt rè nói sau khi bác Helgrid cùng ngồi xuống bàn với tụi nó Và bắt đầu gọt vỏ khoai tây với một vẻ thô bạo khiến tụi nó có cảm tưởng là mỗi củ khoai tây đã làm điều gì đó rất ư tầm bậy đối với bác. Bác biết cho tụi con thiệt tình muốn tiếp tục học môn chăm sóc sinh vật quyền bí. Bác Helric khịt mũi một cái nữa rõ to. Harry có phần tin là mấy con ma só đã nhập vô mấy củ khoai tây và thâm tâm nó mừng. Là tụi nó không bị ở lại ăn tối Thiệt mà Hemion nói Nhưng tụi con chẳng đứa nào sắp xếp được thời khóa biểu Ừ Được thôi Bác Hellgrid lại nói Có một tiếng gì nghe lép nhép rất buồn cười Khiến tụi nó quay đầu lại nhìn Hemion ré lên một tiếng nho nhỏ Và Ron nhảy chọt ra khỏi chỗ ngồi Và lật đật đi vòng qua cái bàn Tránh xa cái thùng gỗ khổng lồ Đặt nơi góc chòi mà bây giờ tuổi nó mới để ý tới cái thùng đó đầy nhóc một thứ giống như những con giòi dài ba tấc nhớt nhợt trắng bệch và loi ngoi quằn quại cái gì vậy bác Helgrid? Henry hỏi cố gắng làm ra vẻ hứng thú hơn là ghê tởm nhưng đồng thời lại bỏ cái bánh đá của nó xuống chỉ là mấy con giòi khổng lồ bác Helgrid nói mấy con đó có lớn lên thành rồn hỏi coi bộ còn sợ sợ. Chúng không lớn lên thành cái gì hết." Bác Helgrith nói. "Bác sắp đem nó nuôi arogot." Và hết sức bất ngờ, bác hòa ra khóc. "Bác Helgrith!" Hemion kêu lên, đứng phắt dậy, vội vã chạy một vòng dài quanh cái bàn để tránh cái thùng giòi đến bên bác Helgrith, vòng tay qua đôi vai đang run run của bác. "Có chuyện gì vậy bác? Chuyện Nó... Bác Helgryt nức nở, đôi mắt đen nâu của bác ràn rụa nước mắt, trong khi bác lao mặt bằng cái tạp về bông. Chẳng là... Aragot! Bác nghĩ nó đang hấp hối. Nó đã bệnh suốt mùa hè rồi, nó khá lên. Bác không biết bác sẽ làm gì nếu nó... Nếu nó... Bác và nó đã bầu bạn với nhau biết bao lâu. Hemion vỗ nhẹ nhẹ vai bác Helgryt. Có vẻ như hoàn toàn mất hết lời lẽ để nói. Harry biết cảm giác của cô bé. Nó đã từng biết bác Helgrid đưa gấu nhồi bông cho một con rồng nhí hung hăng chơi. Từng thấy bác ngâm nga hát cho những con bọ cạp khổng lồ có dòi độc và càng bén. Từng cố gắng dỗ dành người em khác cha khổng lồ cục súc. Nhưng đây có lẽ là điều khó hiểu nhất trong những nỗi đam mê quái vật của bác. Con nhện khổng lồ biết nói Aragorn Con vật sống sâu tuốt trong rừng cấm, con vật mà Ron và Harry đã thoát được trong đường tơ kẻ tóc hồi 4 năm trước. Có, có chuyện gì tụi con có thể giúp được không? Hermione hỏi, phớt lờ những cái nhăn mặt và lắc đầu như điên của Ron. Bác nghĩ là không, Hermione à. Bác Helgrid thổn thức, cố gắng ngăn dòng nước mắt tuôn như lũ của bác. Nghĩ coi, bày còn lại, gia đình của Aragorn. Bây giờ nó bệnh Tụi nó dở chứng Hơi cứng đầu Dạ, con nghĩ tụi con có biết chút chút Mặt đó của tụi nó rồi Rôn nói nhỏ Bác nghĩ ngoài bác ra Không ai an toàn đến gần được bầy đó lúc này Bác Helric nói nốt chỉ mũi thiệt mạnh Vô cái tập về rồi ngước nhìn lên Nhưng cũng cảm ơn con đã có lòng Hêm à. Điều đó an ủi dữ lắm Sau đó không khí nhẹ đi đáng kể bởi vì mặc dù cả Harry và Ron đều không tỏ vẻ sốt sắng, đem lũ giòi khổng lồ đi nuôi một con nhện khổng lồ khát máu. Bác Harry dường như vẫn coi là tụi nó có thiện chí làm chuyện đó và bác trở lại là con người bình thường của chính bác. À! Bác vẫn biết là tụi bay khó mà nhét bác vô đâu trong cái thời khóa biểu của tụi bay. Bác nói một mặt vừa rót thêm trà cho tụi nó. Ngay cả nếu như tụi bay có xin xài phép đổi giờ đi nữa Tụi con không thể làm như vậy được nữa Hemio nói Tụi con đã làm tan nát hết toàn bộ kho dự trữ phép đổi giờ của bộ pháp thuật Lúc tụi con ở đó hồi mùa hè Chuyện đó có đăng trên nhật báo tiên tri Ờ, vậy thì Bác Heo nói Tụi bay chẳng còn cách nào Bác thiệt là tiếc Bác đã Tụi bay biết Bác đã lo lắng quá về Aragot và bác cứ thắc mắc không biết giáo sư Gruppli Blank có dạy qua. Về chuyện này, cả ba đứa tụi nó đều tuyên bố dứt khoát và láo tuyết rằng giáo sư Gruppli Blank, người đã dạy thay bác Helgryt mấy buổi, là một giáo viên khủng khiếp. Kết quả là vào lúc bác Helgryt dạy tay tiễn tụi nó ra khỏi căn tròi vào lúc hoàng hôn, bác đã tỏ ra rất hồ hởi phấn khởi mình đang đói chết đi được harry nói khi cánh cửa đã đóng sau lưng và tụi nó vội vã chạy băng qua sân trường tối om và hoang vắng nó đã đầu hàng cái bánh đá sau khi nghe một tiếng rắc xui xẻo vang lên từ một trong những cái răng hàm của nó và tối nay mình còn phải cấm túc với thầy Snape nữa mình chẳng có thì giờ đâu để ăn tối khi về đến tòa lâu đài tụi nó bắt gặp cô mắt đi vào đại sảnh đường Anh chàng cố gắng hai lần mới qua được cửa. Lần thứ nhất, anh ta bị đẩy bật ra ngoài. Ron cứ ngoác miệng ra cười hả hê và rảo bước đi theo sau anh ta vào sảnh đường. Nhưng Harry nắm cánh tay Hermione và giữ cô bé lại. Chuyện gì? Hermione hỏi giọng thủ thế. Nếu bồ hỏi mình, Harry nói nhỏ, mắt Lacken trông có vẻ như bị khiến hồi sáng này và lúc đó anh ta đứng ngay phía trước chỗ bồ ngồi. Hermione đỏ mặt. Ừ thì thôi vậy, mình đã làm chuyện đó. Cô bé thì thầm, nhưng lẽ ra Bồ nên nghe cái cách anh ta nói về Ron và Ginny, với lại anh ta có tánh khí cà chướng Bồ thấy anh ta phản ứng như thế nào khi không được tuyển rồi đó. Bồ đâu có muốn có một người như vậy trong đội tuyển của Bồ đâu. Không. Harry nói. Không, mình cho đúng là thế thật. Nhưng như vậy là không trung thực, phải không Hermione? Thôi, im đi. Hermione nạt ngang khi thấy Harry cười điệu. Hai bộ đã làm gì vậy? Ron hỏi. Xuất hiện trở lại nơi khung cửa vào đại sảnh đường, trông có vẻ hơi nghi ngờ. Không có gì hết. Harry và Hermione cùng nói và hai đứa vội vã đi theo Ron. Mùi thịt bò nướng làm bao tử Harry quặn đau vì nhói. Nhưng tụi nó còn chưa kịp bước chân tới cái bàn ăn của nhà Gryffindor thì giáo sư Slughorn đã hiện ra trước mặt, chắn ngang đường đi. Henry, Henry, đúng chốc người mà thầy đang hy vọng gặp. Thầy thân mật nói quang quang, vừa vuốt vuốt hai chót ria hải mã và ẩn ẩn cái bụng bự tối trắng. Thầy đã hy vọng gặp được con trước bữa ăn chiều. Còn thế sao nếu thay vì ăn bữa chiều này? Con qua phòng thầy ăn tối. Thầy mở một bữa tiệc nhỏ nhỏ chỉ có vài ngôi sao đang lên. Mark Langen sẽ đến và Zabini, cô Melinda, Bobbin quyến rũ. Thầy không biết con có biết cô ta không? Gia đình của bé làm chủ hàng loạt các tiệm bào chế thuốc Và dĩ nhiên, thầy rất hy vọng cô Ranger sẽ dành cho thầy cái hân hạnh được đón tiếp Thầy Slughorn khẽ nghiêng mình chào Hermione khi kết thúc câu nói Làm như thể Ron chẳng hề có mặt ở đó Thầy Slughorn chẳng buồn ngó tới nó Thưa thầy, con không thể đến được Harry nói ngay Con bị cấm túc với thầy Snape ôi con ơi, thầy Logan nói, mặt thầy xiêu xuống một cách khôi hài. Con ơi con, thầy trông mong vào con lắm lắm, Harry à. Được rồi thế này, thầy sẽ chỉ phải nói một lời với thầy Snape và giải thích tình huống. Thì tin là thầy sẽ có thể thuyết phục thầy ấy quản lại vụ cấm túc cho con. Ừ, thầy sẽ gặp lại hai con sau nha. Nói rồi thầy lăn xăng đi ra khỏi đại sảnh đường. Thầy ấy đừng có hòng mà thuyết phục được thầy Snape. Harry nói, ngay khi thầy Sluggon đã đi đủ xa để không còn nghe được điều nó nói. Dù cấm túc này đã được quản một lần, thầy Snape chịu quản vì thầy Dumbledore, nhưng thầy ấy sẽ chẳng đời nào làm điều đó vì bất cứ ai khác. "Ôi, mình ước gì bộ có thể đi dự tiệc, mình không muốn đi một mình." Hermione nói một cách lo lắng. Harry biết là cô nàng đang nghĩ đến Maclatchgen. "Mình chắc là bộ sẽ không lẻ loi đâu." Ginny có lẽ cũng được mời Ron ngắt ngang Nó dường như không lấy làm hân hạnh Được thầy Slugol lờ tiệp đi Sau bữa ăn tối Tụi nó trở về tháp Gryffindor Căn phòng sinh hoạt chung đông đúc Bởi vì giờ này hầu hết mọi người Đều đã ăn tối xong Nhưng tụi nó cũng kiếm được một cái bàn trống Và ngồi xuống Ron mặc ủ mày ê Từ lúc gặp thầy Slugol đến giờ Ngồi khoanh tay ngước mặt lên nhìn trần nhà Hemion giói lấy tờ báo tiên tri buổi chiều ai đó bỏ lại trên một cái ghế. Có gì mới không? Harry hỏi. Thực ra không. Hemion đã mở tờ báo ra và liếc vào trang trong. Ôi xem này, bà của bồ lên báo nè Ron, bác không sao cả. Cô bé nhanh nhậu nói thêm bởi vì Ron giáo giác nhìn quanh cảnh giác. Báo chỉ nói là bác ấy vừa đến thăm nhà Manfoyle. Cuộc lục soát nơi cư trú của tử thần thực tử lần thứ hai này dường như không đưa tới kết quả nào. Ông Arthur Weasley của sở dò tìm và tịch thu bùa chú phòng vệ giả mạo nói là đội của ông hành động dựa trên một chỉ điểm đáng tin cậy. Ừ, cảnh báo của mình đó. Henry nói, Mình đã nói với bác ấy ở nhà ga ngã tư vua dập vụ Manfoy và cái món đồ mà nó cố gắng ép ông Borgin sửa chữa. Chà, nếu cái đó không có ở nhà nó, thì ác là nó đã đem cái đó theo nó vô trường Hogwarts. Nhưng làm sao mà nó làm được chứ, Harry? Hemio nói, vừa đặt tờ báo xuống dễ vẻ ngạc nhiên. Tất cả chúng ta đều bị lục soát khi đến trường có đúng không? Mấy bộ bị lục soát hả? Harry hỏi, giật mình sửng sốt. Mình đâu có bị? Ừ không, dĩ nhiên bộ không bị. Mình quên là bộ đến trễ. Thì vậy đó, thầy phít trà khắp tất cả tụi này bằng phép do bí mật khi tụi này vừa bước chân vào tiền sảnh. Bất cứ vật thể hắc ám nào cũng sẽ bị tìm thấy Mình biết một ví dụ Đó là Grabbe Có một cái đầu lâu teo tóp bị tịch thu Thành ra bộ thấy đó Malfoy không thể nào đem vào trường cái gì nguy hiểm Lúng túng mất một lúc Harry ngắm Ginny Weasley đùa chơi Với con bông thoa Arnold một hồi Trước khi tìm được lối thoát khỏi thế bí Vậy thì ai đó đã gửi cái đó cho nó bằng bưu cú Harry nói Má nó hay ai đó tất cả cú cũng bị kiểm tra. Hermione nói, thầy Fizz đã nói với tụi mình như vậy khi thầy ra cái phép dò bí mật bất cứ nơi nào thầy có thể ra được. thật sự cứng họng phen này, Harry không kiếm ra được lời nào để nói. dường như chẳng có cách nào mà Malfoy có thể đem một vật thể hắc ám nguy hiểm vô trường được. nó nhìn sang Ron với chút hy vọng, anh chàng này vẫn đang ngồi khoanh tay, chăm chú nhìn sang Lavender Brown. Bồ có thể nghĩ xem Manfoy có cách nào. Ôi dẹp đi Harry. Ron nói. Nghe đây, đâu phải lỗi của mình đâu. Nếu thầy Slugol mời Hemion và mình tới bữa tiệc nhảm nhí của ổng, tụi này đâu có muốn đi, bồ biết mà. Harry nói, cơn sùng bố nổ ra. Ừ, bởi vì tôi chẳng được mời tới bữa tiệc nào hết. Ron nói, lại đứng dậy. Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ. Nó đùng đùng đi về phía cửa vào phòng ngủ nam. Bỏ mặt Harry và Hermione trố mắt nhìn theo. "Harry ơi!" Truy thủ mới Dementor Robin bỗng nhiên xuất hiện bên vai nó. "Mình đem cho Bồ một lời nhắn nè." "Của giáo sư Slughorn hả?" Harry hỏi, ngồi thẳng dậy tràn trề hy vọng. "Không, của giáo sư Snape." Dementor nói, trái tim Harry tụt xuống. "Thầy nói là Bồ phải đến văn phòng thầy vào lúc 8 giờ rưỡi tối nay để cấm túc." ờ bất kể bồ nhận được bao nhiêu lời mời mọc tiệc tùng và thầy muốn bồ biết là bồ sẽ phải lựa mấy con nhu trùng thúi ra khỏi đám trùng lành để dùng trong môn độc dược và thầy nói khỏi cần đem theo găng tay bảo hộ được harry nói gọn Cảm ơn nhiều nha demenza